Trong, Trong 9 năm, trải qua vài ngày sau, ngày sau, các phương thị của gia liệt tộc đã ô thành thành mỗi ngày bán giữa. ra chữa thương dược. Số lượng càng, càng ngày càng ít, thẳng đến ngày cuối cùng. Lọ chữa thương dược cuối cùng cũng tiêu thụ xong. gia liệt tộc nhân đành số hổ đối, đối với lính đánh, đánh thuê, chắc chặt vật ngoài cửa, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hết sức xin lỗi. một cửa hàng bởi vì tồn hóa nguy cơ, cho nên muốn tạm thời đóng cửa lững ngoài, ngoài thương phố nghe được lời này lính đánh thuê còn năng chật chội trên chuốc nhất thời yên tĩnh ánh, ánh, ánh mắt hung tợn trừng mắt nhìn người bán dược một hồi, hồi hùng hùng hổ hổ, hổ tản đi sau khi tản ra ngoài một số ít lính đánh thuê không khách khí lớn tiếng chửi mắng cho người bán dược tức giận đến trắng bạch chợ thương dược của ra liệt tộc tư thụ không còn không đến một giờ sau cơ hồ cả u tản thành đều biết tin Lập tức có người sửng sốt Có người âm thầm hạ hê Có người tiếc thận Thở ra Không còn chữa thương dược cầm cự thế liệt tộc cùng với tiêu gia đối chiến Không thể nghi ngờ là thất bại thả hại Mà trải qua lần này thế liệt tộc hiển nguyên nhân Ký đại thương ngày sau Tại ô Tần Thành Sự hàng khó có thể khôi phục lại vinh quang như trước Tiêu gia Tại nghị sự đại sạch chiếc thương, thương dược của gia liệt tộc không còn nghe, nghe cái dưới thông báo tiêu chiến nhận người ra lúc sau đứng ngay, lên Con mặt, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu đồng, đồng dạng ba vị trưởng lão cũng hưng phấn liếc mắt, mắt nhìn nhau, nhau trên nét của họ hiện lên rõ vẻ mừng như điên tiêu chiến kích động đi lại trong đại sảnh sau một lúc lâu Suốt cuộc cũng để nén được sự vui sướng trong lòng xuống người thông, thông báo phía dưới cười hỏi. bị điện dược sư liễu tịch kia đâu? không biết kể từ ngày ra điện áo và liễu tịch cùng tiêu viêm thiếu gia nổi lên xung đột cũng chưa từng thấy người này xuất hiện. nghe vậy tiêu chiến cùng tam bị trưởng áo nho nào ánh mắt đều rời đi hướng tiêu viêm đang ngồi trên ghế nhìn ta làm gì chuyện này không liên quan đến ta nhìn bốn người trầm trầm nhìn mình tiêu viêm đảo cặp mắt trắng giả vô tội nói tiêu chiến rất ngốc dĩ lắc đầu dù sao hắn cũng không tin lời của tiêu viêm không liên quan đến người có quỷ mới tin thế tại sao ngươi vừa lại sinh xung đột với chúng sau đó liền không thân hiện. đúng rồi tổng trưởng Tất cả một người trong gia liên tập vô tình tiết lộ một tin tức Gia niệm nộ như trưởng áo Tự hồ khi vận chuyển dược liệu Như một vị thần bí hắc bảo nhân giết chết Thắng chần trừ một chút Nhân viên thông báo Phía dưới đột nhiên thấp giọng nói Năm mức đi trong đại sảnh Tiêu chiến cấp bộ đột nhiên cứng lại Mí mắt giật giật chặt lược đầu vứt vỡ tay ra hiệu nhân viên thông báo, báo lùi xuống anh mắt rất cao nhìn trầm trầm tiêu viêm cười viêm nhi có thể có dễ dàng đánh chết tam tinh đại đấu sư ra nhiệt nộ loại thực cực này cơ ở tản thành chư sư phụ của ngươi sợ, sợ rằng không có người thứ hai tiêu viêm sờ sờ cái mũi thở dài một hơi Bất đầu dĩ gật gật đầu rất là lộ đích xác đã chết Nghe tiêu viêm chính mấy miệng xác nhận, Tiêu Chiến đồng, đồng dạng cũng có chút cảm thán lắc đầu. Tiêu gia cùng gia liệt tộc đã chiến đấu với nhau vài thập niên, Dĩ nhiên, vì nhất vị thiếu liên mà từ từ suy bạc. Cảm giác này, cứ khổ một tiếng Tiêu Chiến thở dài nói. Ta biết, vị lá tiên sinh kia giúp Tiêu gia chúng ta phân phân nở là bởi vì ngươi. Bất quá lúc rảnh rỗi cũng lên thay Tiêu gia chúng ta cảm tạ một lời chúng ta đã nhận của người nhiều ân tình tiêu viêm nhúng vai túy gượt đầu kế tiếp, tiếp chúng ta nhìn xem dân liên tộc thế nào thu thập được cục diện này tiêu chiến cười hắc hắc trong tiếng cười là lộ vẻ hà hê không che giấu chưa tương, tương dược dùng để tranh đoạt phượng thị đã ra. hết gia liên tộc thất, thất bại là điều không phải nói thảm bại lần này Làm cho, làm cho gia liệt tộc, tộc nguyên khí đại thương Ngược lại Tiêu gia trong lần tranh đoạt Thu lợi lớn Ngắn ngủi ngủ hai tháng thời, sáng, thời tiêu tiêu gian Tiêu gia cơ hồ từng đã lâm vào thảm mạnh cảnh mạnh rớt xuống vực sâu ngàn trượng Thế, Thế nhưng lại chuyển bại thành thắng Lợi nhận thu được, được từ chữa thương dược Không chỉ bằng với thu nhập bình thường một năm Mà hiện tại Tiêu gia tại Âu Thạt Thành đã trở lên hùng mạnh Rất giả đã siêu biệt hơn với gia liệt tộc cùng ao ba tộc Hơn nữa Bởi vì tiêu viêm mà hiện tại cả phòng đô dám mỹ đặc nhí Cũng không ngừng tạo quan hệ tốt đối với tiêu gia Từng đó điều kiện Đã làm cho tiêu gia ở tại Úa Thành Trở thành thế lực đứng đầu Xong Mặc dù lần này gia liệt tộc thảm bại Bất quá Dù sao con rết cũng có nghìn chân Cho dù không có lợi nhuận từ Chữa thương dược lực lượng của gia liệt tộc vẫn như cũ không thể khinh thường. Gia tộc nhiều năm bồi dưỡng lực lượng võ trang tại Âu Tận Thành, cũng có nhiều người có dung khí chiêu vàng. Gia liệt tộc cũng đồng dạng phi thường minh bạch rằng, hiện tại tiêu gia quả hùng mạnh, biết được cạnh tranh cũng vô vọng, bọn họ cũng chỉ như độc xà bình thường, lặng lẽ ngồi chờ, âm thầm đợi cơ hội phản kích. Bất hóa, loài cuộc sống thu mình này tự hồ không duy trì được bao lâu. Sau khi tin tức chữa thương dược của gia liệt tộc đã hết vào ngày thứ hai gia liệt, gia liệt Gia tộc dược liệu Đặc lan thành đã cử hai đại đấu sư Dẫn theo một đoàn người khí thế hung tợn Tiến vàng gia liệt tộc Cơ kỳ khách khí yêu cầu gia liệt tất trong hai ngày phải thanh toán tiền mua thiếu Dược liệu đích 30 vạn kim tệ Thứ động này của gia tộc dược liệu Đặc Lan thành, Lan thành giống như là cầm cây gậy, cây gậy hung hãn gõ là đầu gia liệt tộc một cái Bất, Bất quán, quá, gia liệt, liệt tất trong lòng Dù có lùi giận thế nào đi nữa Hắn, hắn cũng không dám lúc này đắc tội với nhất phương thế, thế lực Có thực lực hơn, hơn hẳn gia liệt tộc bởi, bởi vậy, hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng liều mạng kiếm tiền trả nợ Xong, gia liệt tộc đã tìm đủ mọi cách Cũng chỉ thu thập được 10 bạn kim tệ so với khoản nợ không thể nghi ngờ là còn một khoản dài Bất đắc dĩ Giai đề tất đành phải ngồi chờ Nhờ kệ những thế lực Ngày thường có quan hệ tốt Với mình chuẩn bị nhờ họ giúp đỡ Nhưng nhìn thấy hoàn cảnh tung quấn của gia liệt tộc Bây giờ hơn nữa tiêu ra lại như như hổ Dình bên cạnh Các thế lực ngày xưa giao hảo tốt với gia liệt tộc Như thế nào dám giúp lúc? lúc này Mà chịu giúp gia liệt tộc không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội đối với tiêu gia, cho nên cho dù gia liệt tộc có tổng tán đi hơn nửa thế nên lực, cũng vẫn như cũ chưa đủ để trả nợ. tại gia liệt tộc, gia liệt tất vẻ mặt âm trầm, Sau khi giận dữ một phen cực kỳ không cam lòng, Sẽ ra chú ý khiến mọi người kinh ngạc. bán phường thị, gia liệt tộc tại ô tản thành sở hữu ba cái phường thị trung hình, bốn cái tiểu hình mà lần này gia liệt chuẩn bị bán ba cái phường thị trung hình. các phường thị lại có nhân khí và hương thịnh trong các phường thị của gia liệt tộc. chú ý này vừa lưu ra không chỉ khiến gia tộc nhân gia liệt tộc phản ứng mãnh liệt mà ngay cả mọi người ở vô thành thành cũng chấn động. phải biết lợi nhuận mà phường thị thu được trên cơ bản chiếm ngũ thành lợi nhuận của gia liệt tộc khiến cho gia liệt tát phải nghĩ ra chú ý này. thế mới thế thấy được rằng gia đình tất cùng gia đình tộc đã lâm bảo bước đường khủng mà phương thị chỉ có người là đã có lợi nhuận bất quá của tản thành chỉ có hơn 10 cái phương thị lớn mà những phương thị này ngày thường bị gia đình tộc cùng tiêu gia và áo ba gia tộc chia nhau nắm giữ suy nghĩ của ba gia tộc từ phương thị không phải chủ yếu từ buôn bán mà từ sòng bạc cùng ký viện cho nên khi biết gia đình tộc chuẩn bị bán phường thị rất nhiều người để ý, bất quá lại không quá nhiệt tình hiện tại, khu tản thành nhân khí cơ hồ đã bị phường thị của tiêu tân gia độc bã, chưa bỏ phường thị của tiêu gia thu được lợi nhuận lớn trên diện rộng các phường thị khác bây giờ có chỉ chỉ có thể duy trì hoạt động bình thường lúc này mong muốn phường thị không thể nghi ngờ là không thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa Còn có thể đắc tội đối với tiêu gia Bởi vậy, nhiều người Có khi định mua phường thị Bất đắc dĩ cũng phải thu lạ trong đầu ta đưa phường thị Ra để bán Vẫn tưởng giải quyết vấn đề Nhân liệt tộc lần nữa lại vậy Chịu cái tư vị xấu hổ Con họ không nghĩ tới Tiêu gia hiện tại đã hùng mạnh tới vậy Hiện tại, kỳ hạn hai ngày sắp tới Nhưng gia liệt tất Vẫn như cũ không kiếm đủ tiền trả nợ, Gấp gấp gáp gáp đến mức Đầu độ mồ hôi Sau ngay khi gia liệt tất đang gấp đến độ như lửa trong lòng Thì có một người xa lạ đi vào Xong phương miệng lưỡi lưu loát Và luận đến cả lửa ngành Cuối cùng vị kia dùng cái giá rẻ mạt 20 bạn kim tệ để mua hai phường thị Của gia liệt tộc Khiến cho gia liệt tất sắc mặt âm trầm muốn giết người Còn người kia đắc ý đem kế ước Chuyển nhượng cất vào lòng Thanh ngang ra khỏi gia liệt tộc Có thêm 20 bạn kim tệ lẫn tao cũng đem được dân tộc dựng hiệu đổi địa. Năm người không khác cường đạo kia đến đòi lượ. Thật là tất cơ hội đảo cả đầy khóc không ra nước mắt. Vừa mới tiến, vừa tiến được. Đến được tiến đám người kia đòi lượ, một tên tự nhân lại vội vàng chạy vào báo cáo nguyên lai cái người thị vừa mới bán nay đã chuyển thành của tiêu gia. Nghe được tin tức này Gia liệt tất thường người ra tức giận Công, Công tâm phúc ra một ngụm máu tươi Sau đó hôn mê bất tỉnh Nhìn mọi người Tay chân lũ cuống Đem ra liệt tất vào phòng Tất cả tổng, tổng nhân của gia liệt tộc Đều, đều thở dài thế lương một hơi Sau này, tại ô thản, thản thành Gia liệt tộc coi như hoàn, hoàn toàn suy bại Thành nghị lưu thế lực, lực.